Đó chính là chỗ khủng bố của thân thể tam thuộc tính Tuân theo trời đất lập lấy thiên huy tránh lôi ma nội gân xanh Đồng thời hét to Từ người hắn nhanh chống tản ra Ba loại ánh sáng giống như ánh mặt trời chói chang, Uy thế hùng mạnh khiến cho đám cường giả thanh niên Trốn xa cả vạn thước cũng phải kinh hãi, Tất cả đều phát ra lớp cương khí để ngăn cản Còn ngu đao đứng trên một tảng đá lớn nhìn về phía trước với ánh mắt mong đợi. Lôi ma hiểu được bản thân mình thua kim cuồng chiến chính là bởi vì hồn phệ đại ma ấm. Vốn hắn chỉ định dùng thanh trường kiếm đỏ như lửa để dò xét xem nó mạnh tới mức nào. Nhưng không ngờ nó lại có thể chống lại hồn phệ đại ma ấm. Hơn nữa lại còn chiếm được thượng phong. Điều đó khiến cho lôi ma mừng rỡ như điên Lúc này lôi ma liền sử dụng một đòn mạnh nhất của mình quyết phải trả hết mối nhục trong ngày hôm nay Sau khi âm thanh của lôi ma chấm dứt Vầng ánh sáng ba màu mang theo uy lực khủng bố la về phía kim cuồng chiến đang đứng cạnh hồn phệ đại ma ấm Kim cuồng chiến vẫn tập trung về phía lôi ma Thấy lôi ma tấn công kim cuồng chiến giật mình cố gắng gọi hồn phệ đại ma ấm lại nhưng không hề có một sự phản ứng. Hồn phệ đại ma ấm như thoát khỏi sự khống chế của hắn. Kim cuồng chiến cảm thấy nghiêm trọng. Nhưng không cam lòng đánh lấy tiên khí. Gầm lên một tiếng rồi phát ra một đòn công kích cực mạnh về phía lôi ma. oan Một tiếng nổ lớn vang lên chấn động trời đất. Lôi ma sử dụng thân thể tam thuộc tính mượn ba loại lực trong trời đất để công kiếp thì làm sao mà kim cuồng chiến có thể chống lại. Thanh tiên khí trong tay gã bị đánh nát mà đòn công kiếp vẫn ập về phía gã. Kim cuồng chiến cảm giác hai mắt bị chói lòa bởi thứ ánh sáng ba màu. Chiến giáp của gã bị xé nát khiến cho toàn thân đau nhức tưởng như bị xé ra thành nhiều mảnh. Đúng lúc này, hồn phệ đại ma ấm đang giao đấu với thanh trường kiếm đỏ như lửa đột nhiên vang lên một tiếng động chói tai. Rồi thoát khỏi sự khống chế của thanh kiếm mà chui vào bên trong vòng sáng ba màu. Sát khí đen thui sáng rực lên ác đảo những tia sáng của lôi ma. Rồi một bóng người từ trong làng khói bay ra, chính là lôi ma Uy thế hùng mạnh từ trong làng sương đen thui tản ra ngoài Tính năng bảo vệ chủ của hồn phệ đại ma ống khi kim cuồng chiến gặp nguy hiểm về tính mạng được kiếp hoạt Thanh trường kiếm đỏ như lửa bay ra sau lưng lôi ma, được hắn đón lấy Linh khí thuộc tính hỏa tràn vào trong cơ thể lôi ma rồi ánh hào quang đỏ như lửa bao phủ quanh người hắn. Đám cường giả thanh niên đứng cách đó vạn thước trợn mắt ngay người nhìn về phía trước. Nếu như không phải làng khí thế phát ra quá khủng bố thì có lẽ lúc này đã có người nhân cơ hội đục nước béo cò ăn cắp cỏ lông căng rồi bỏ trốn. Nhưng cũng không có ai nghĩ tới việc cỏ lông căng bị ngu đao đoạt được. Rai U, làng sương đang bao phủ kim cuồng chiến đột nhiên vang lên tiếng thét chói tai khiến cho đám cường giả kinh hải. Tất cả mở to mắt nhìn làng sương sát khí đen thua như muốn xem rõ tình hình trong đó. Còn ngu đau thì nhìn về phía ánh hào quang đỏ như lửa trong lòng lo lắng tới việc lôi ma bị thương. Làng sương đen tự từ co lại cuối cùng một bóng người đen xì xuất hiện khiến cho đám cường giả gật mình, sưởng sờ. Một người thanh niên mặc một bộ chiến giáp với những văn tự kỳ dị đang lơ lửng trong không trung, hai mắt gã nhắm người. Người thanh niên đó chính là kim cuồng chiến vừa bị lôi ma đánh trúng. Lúc này, làn da màu đồng của gã đã biến thành màu đen, ngay cả đôi môi cũng thế. Mái tóc đen xõa xuống vai chẳng khác nào ma vương mà người bình thường vẫn miêu tả. Những con chữ trên bộ chiến giáp của kim cuồng chiến lại không giống với trên hồn phệ đại ma ấm. Một lớp ánh sáng xuất hiện trên chiến giáp nhìn như có thể dễ dàng xuyên qua nhưng thực chất lại là một lớp kết giới có sức phòng ngự rất mạnh. Có thể nói vận may của kim cuồng chiến cực cao bị lôi ma đánh chúng không ngờ lại kích hoạt được công năng của hồn phệ đại ma ấm. hồn phệ đại ma ấm có sự kỳ diệu như thế nào cho dù là kim viêm long cũng không biết được. chỉ bảo có thể nói là thần bí mà hồn phệ đại ma ấm cũng thế. có điều mỗi khi chủ nhân của nó gặp nguy hiểm, hồn phệ đại ma ấm sẽ kích hoạt uy lực càng mạnh hơn. Lúc này không ngờ nó hóa thành bộ chiến giáp bọc lấy kim cuồng chiến Với nó chỉ sợ cương tiên cũng không thể đánh vỡ Lúc này hồn phệ đại ma ống như đang trị vết thương cho kim cuồng chiến Nếu như không có nó có lẽ lần này kim cuồng chiến không có khả năng xoay chuyển tình thế Còn lôi ma cũng bị thương nặng Hồn phệ đại ma ấm bảo vệ chủ bột phát ra khí thế đủ để cho lôi ma với tu vi cương hoàng cũng có thể hồn phi phách tán. Cũng may có thanh trường kiếm đỏ như lửa khiến cho hắn khỏi chết. Một trận chiến này có thể nói là lượng bại câu thương. Ánh hào quang của thanh trường kiếm bao phủ lôi ma mà không có dấu hiệu biến mất. Điều này khiến cho đám thanh niên ở ngoài cảm thấy sốt ruột. Lúc này, xem ra kim cuồng chiến có lẽ lại mạnh lên như vậy Cỏ lông căng đối với họ vẫn không có cơ hội Đột nhiên Một làng khí thế khủng bố giống như ma thần Từ trên người kim cuồng chiến bột phát ra Khiến cho đám cường giả giật mình Kinh hải Thậm chí còn có người bỏ chạy không nghĩ tới cỏ long căng nữa Chỉ trong vài cái nháy mắt Hơn 300 cường giải chỉ còn lại có trăm người Trong số hơn trăm người đó có kim lâm Ánh mắt của y có chút lo lắng như không thể bỏ qua cỏ lông căng ngô đau cũng không đi vạn đứng ở đó nhìn về phía trước Ánh mắt của lão hết sức nghiêm trọng Lão hiểu rằng kim cuồng chiến đã mạnh hơn Hơi thở như vậy trước đây kim cuồng chiến không hề có Ngu đao thầm than, một thứ tiên khí không ngờ lại có thể thay đổi thực lực của một con người. Nhìn hồn đao trong tay. Mặc dù ngu đao có cảm tình sâu đậm với nó nhưng lúc này lão cũng đành phải thừa nhận hồn đao không còn thiết hợp với bản thân nữa. Hai tia sáng đỏ như máu bắn về phía vầm sáng của thanh trường kiếm. Kim Cuồng chiến mở mắt. Lúc này, nhìn gã giống như ma vương. Ánh mắt gã hết sức kiếp động Cảm nhận lực lượng mạnh mẽ trong cơ thể kim cuồng chiến không nhịn được hét lên một tiếng Lại có thêm một số người nữa bỏ đi Lúc này chỉ còn khoảng năm mười người vẫn còn ở lại Trong số những người đó không người nào không có tu vi cương đế Hào hà Một tiếng cười âm trầm vang lên Kim Cuồng Chiến nhìn chằm chằm vầng ánh sáng đỏ như lửa mà nhe răng cười. Lôi mà, có lẽ người chính là địch nhân của Kim Cuồng Chiến ta, nhưng cũng có thể nói ngươi là phúc phận của ta. Lần này nếu như ngươi không đẩy ta vào chỗ chết thì không thể mở ra công năng của chiến giáp. Để cảm tạ người ta sẽ cho người chết nhanh mà không cảm nhận được đau đớn. Kim Cuồng chiến cười âm trầm, rồi bước tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 301 chí bão đóng lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 301 chí bão đóng lại. Nhóm dịch me trai em. Hai tay ngu đao rung rẩy nắm lấy hồn đao, đôi mắt liếc nhìn về phía trước. Kim cuồng chiến hồn phệ đại ma ấm làm chiến giáp chiếm thượng phong một lần nữa. Sát vụ lượng lờ quanh hai tay chính xác chụp vào quanh vầng lửa. Trong lúc đó sát vụ ở hai tay liền hóa thành công kích cực mạnh khiến không gian phát ra những thanh âm ma sát chói tai. Sát vụ này phát ra từ hồn phệ đại ma ấm. Nó cũng chính là thứ đã làm lôi ma trọng thương mất đi thân thể tam thuộc tính. Hơn nữa sát vụ này còn có thể công kiếp thần hồn. Thời gian càng lâu thì kim cuồng chiến càng nắm vững hồn phệ đại ma ấm. Lúc trước khi làm lôi ma bị thương nặng cũng là ngoài dự liệu của kim cuồng chiến bởi vô ý trong lúc đó phát ra được sát vụ thôn phệ thần hồn lôi ma. Mà lúc này kim cuồng chiến đã có thể làm chủ được cổ sát vụ, theo đó hắn càng biết thêm một số công năng khác nữa. Từ đó khó mà kết luận hồn phệ đại ma ấm chỉ là một bát giai tiên khí. Sát vụ lượng lờ quanh hai tay đánh về phía ánh sáng đỏ như lửa với lực lượng mạnh chẳng kém cùng lúc đó ánh sáng màu đỏ biến hóa thành hình dáng một thanh kiếm để đối kháng với công kích của Kim Cuồng Chiến. Khắc khắc thấy ánh sáng đỏ như lửa ngày càng yếu, Kim Cuồng Chiến phỏng chừng rằng lôi ma đã bị thương nặng. Hai tay hắn liền chụm lại, vô số sát phụ cuộn trào tuôn ra từ trong cơ thể, rồi không ngừng ngưng tụ lại thành hình dạng một con ấn khổng lồ. Hình dáng bên ngoài giống y như hồn phệ đại ma ấm đã từng huyện hóa lúc trước. Con ấm vừa thành hình kim cuồng chiến liền dùng hai tay điều khiển nó oanh kiếp ánh sáng đỏ như lửa. Nga một tiếng lông ngâm cực lớn đột nhiên vang lên, theo đó khí thế của con ấm liền suy giảm đi vài phần. Ánh sáng đỏ như lửa trong nháy mắt liền ngưng tụ thành hình một thần lông. Bay xuyên qua con ấm. Anh kiếm vào bụng của Kim Cuồng Chiến. Khặc khặc kim cuồng chiến cả kinh, thế nhưng không hề cảm nhận được bản thân bị thương, hắn liền cười rộ. Rồi bỗng nhiên, đồng tử hắn co rút lại, gào lên một tiếng chết đi, lôi ma kim cuồng chiến vọt lên trên không trung, rồi thân ảnh hắn liền biến mất. Ở đằng trước Thân thể lôi ma lơ lửng giữa không trung. Trường kiếm hỏa hồng bảo vệ quanh người hắn. Thân kiếm rung rung chỉ lên phía trên. Âm không gian vang lên tiếng chấn động mạnh. Hai cổ khí thế cường đại phóng lên cao. Trong hư không bỗng hiện lên một cái ấn đen thui cực kỳ to lớn. Nhanh chóng oanh kiếp về phía lôi ma. Mà đúng lúc này. Trường kiếm hỏa hồng đang thủ hộ bên người lôi ma cũng bột phát ra một khí thế mạnh chẳng kém. Đối chọi gai gắt với hồn phệ đại ma ấm. Rầm rầm oanh mặt đất như sơn băng địa liệt. Những cơn chấn động manh mẽ lan ra khắp bốn phương tám hướng. Khiến cho những cường giả thanh niên gần đó đều run rẩy sợ hãi. Thậm chí có người ngất xỉu. Đinh đúng lúc này. Một âm thanh cực kỳ thanh thuế phan lên trong hư không. Toàn bộ kết giới của không gian hệ kim đều bị nghiền nát. Mà hai tiên khí cường đại lại cùng phát ra tiếng ngâm dài, rồi biến mất. Cùng lúc đó, thân ảnh của lôi ma cũng chợt biến mất. Ngay khi lúc các cường giả định thần lại sau cơn chấn động, liên khiếp sợ phát hiện ra họ đang ở tại trung su giới. Mà càng lúc càng có nhiều thân ảnh không ngừng hiện ra gần đó. Cả đám đều ngơ ngát không phải chỉ bảo sẽ mở ra nguyên một tháng sau. Cứ sao mới chỉ 20 ngày thì đã đóng lại rồi. Khi bọn chúng tiếp nhận được sự thật này thì nội tâm không khỏi đau xót. Đặc biệt là những tu luyện giả không thu được thứ gì. Bọn họ chỉ có duy nhất một cơ hội này a. Mà ở đây thì chỉ có những tu luyện giả đã quan chiến thì mới có được chút manh mối. Ngu đau áp chế nội tâm đang hoảng loạn. Chợt nhìn sang những gương mặt không cam lòng của các cường giả xung quanh. Cũng thầm đoán được vài phần. Hắn liền bay lên trên cao tìm kiếm thân ảnh của lôi ma. Sau một lúc không có kết quả, hắn không khỏi thầm sốt ruột. Mở rộng thần thức ra. Ngu đao quyết định tìm lôi cương trước đã. Lúc này Chí Bảo đã đóng lại. Sư Tôn hẳn là cũng đi ra ngoài rồi. Sau một phen tìm tòi, Ngu đao thật sự kinh ngạc. Sao Sư Tôn cũng không ở chỗ này? Chuyện gì xảy ra thế này? Lẽ nào Sư Tôn bị ngộ hại rồi sao? Càng nghĩ Ngu đao càng lo lắng hơn. Tại một chỗ cách Ngu đao không xa. Một trăm người thanh niên ăn mặc đẹp đẽ bỗng hiện ra. Trong đó, đầu lĩnh là một nữ ba nam. Nam thì tuấn tút, nữ thì xinh đẹp như hoa. Chợt một gã bạch y nam tử nam tử mặc áo trắng trong số đó lên giọng mắng to. Chuyện gì xảy ra vậy? Lúc này mới hai mươi ngày mặc, sao lại đóng cửa rồi vừa nói trong lòng đạo vân càng giận dữ hơn. Lần này, hắn đi vào chí bảo chỉ chiếm được một ít thiên tài đệ bảo. Căn bản là chưa có được một món tiên khí nào thì phát hiện chí bảo đã đóng lại. Bản thân hắn bị cưỡng chế về lại trung su giới. Đạo Vân đem cả một lũ thân ảnh ra mắng. Nếu không có bọn chúng thì hắn đã chiếm được hai kiện đỉnh cấp tiên khí A. Thiên Ý Thiên ý người thanh niên ở phía bên trái của Đạo Vân lẩm bẩm nói. Trong lòng tử lôi tuy có chút khó chấp nhận nhưng cũng không nhiều như Đạo Vân. Duy chỉ có tử vận là không hề cảm thấy như vậy. Thế nhưng lúc này tử vận hai mắt khép hờ. Mở rộng thần thức ra. Dần dần trên khuôn mặt nàng có chút phức tạp hòa lẫn chút yêu thương. Không hề có khí tức của lôi cương Lẽ nào hắn đã Tự vẫn cảm thấy run rẩy Đi thôi Tuy rằng không được tiên khiết Nhưng chớ quên tu vi mới là trọng yếu Ánh mắt trận ý khẽ đảo qua Đạo Vân Rồi chậm rãi nói Đạo Vân sưởng sốt Gật gật đầu Rồi mở rộng thần thức ra Cuối cùng khó miệng hắn chật nhất lên một nụ cười nhạt. Liền nhìn về phía tử vân nói đi thôi. Chúng ta phải quay về vô thượng dưới lúc này. Toàn bộ nhóm 100 người liền biến mất. Mà trong hư không cũng khẽ động. Rồi khôi phục lại bình thường. Ngu đau. Lôi cương đâu ngay khi ngu đau đang tự hỏi sư tôn rốt cuộc đã gặp chuyện gì thì một giọng nói vang lên khiến hắn hoàng hồn lại. Quay đầu nhìn mấy người luyện hư đang ở phía sau. Ngoại trừ tiểu phần ra. Luyện hư. Đang thần cùng với hỏa huyết đều mệt mỏi rã rời. Ê rằng lần tầm bảo này bọn họ đã ăn phải không ít quả đắng a. Ta cũng không biết sư tôn đang ở đâu nữa Ngu đao nhìn vào mắt tiểu phần một chút rồi chậm rãi nói Mà trong lòng hắn cũng đang có chút nghi hoặc hắn phát hiện tiểu phần có biến hóa rất lớn a. Hắn chỉ nhìn vào mắt tiểu phần một lúc mà trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một cổ lửa nóng Điều này khiến ngu đao cực kỳ khó hiểu Lôi cương cũng không ở đây sao đang thần lẩm bẩm nói. Lập tức nhìn quanh bốn phía nói xung quanh đây không hề có chút gì tung tích của hắn a. Lẽ nào đã trở về trước rồi? Không thể có khả năng đó, vậy. Lẽ nào hắn còn ở bên trong chí bảo sao? Chắc không đâu. Tất cả mọi người đều đã đi ra. Lôi cương chắc cũng như vậy. Mà lúc này hắn biến mất Lẽ nào luyện hư có chút lo lắng Mà thân thể mềm mại của hảo hít khẽ ruông Trong mắt thoáng có chút ba động Ca ca của hắn cũng không có ở đây Hai người bọn họ đều cùng biến mất Lẽ nào thật sự có chuyện gì sao Tiểu phần đột nhiên lên tiếng hỏi Trong giọng nói phản phất có kèm theo sát khí Trong đôi mắt đen trắng phân minh của hắn vào lúc này bỗng nổi lên hai ngọn hỏa diễm. Mà nhiệt độ xung quanh cũng chật tăng mạnh. Ngu đau cùng bọn luyện hư đồng loạt rút lui vài bước. Lúc này không ai dám đứng sát tiểu phần cả. Tiểu phần huynh đệ. Trước tiên ngươi đừng nóng giận a Lôi cương hẳn là không có việc gì đáng ngại. Có lẽ hắn có chút việc thôi. Chúng ta cứ ở chỗ này đợi thêm chút nữa đi." Đan Thần thấy hai ngọn hỏa diễm trong mắt Tiểu Phần, khuôn mặt hắn chợt co rút lại, trong mắt lộ ra vài phần sợ hãi. Khiến một người có tính tình như Đan Thần cảm thấy sợ hãi, sợ rằng ở bên trong chiếc bảo đã xảy ra một việc gì đó rất kinh khủng a. Ngô đao nhìn về phía Tiểu Phần, ánh mắt có chút nghi hoặc. Tuy rằng hắn ở chung với đan thần không lâu, thế nhưng bản thân đối với tính cách của đan thần cũng hiểu được phần lớn. Thế nhưng lúc này đan thần lại có chút sợ hãi tiểu phần. Bên trong trí bảo rốt cuộc đã chuyện gì? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fiz chương 302 thức tỉnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudio.fiz chương 302 thức tỉnh. Nhóm dịch me trai em. Sâu trong một ngôi thành cổ dày dấu vết của năm tháng có một tòa lầu các cổ sư có một cổ khí thế hào hùng. Đầy tan thương. Một người thanh niên tóc đen đen nằm trên giường. Hai mắt nhắm nghiền. Đôi mày kiếm sắc bén. Hắn mặc một bộ đồ làm bằng vải bố. Da có màu cổ đồng. Thân thể cường tráng, Vô hình tạo cho người khác một cảm giác uy ác. Thế nhưng trên người thanh niên bám đầy bụi chứng tỏ hắn đã hôn mê rất lâu rồi. Ngày hôm đó, Đôi chân mày của hắn khẽ trao lại. Rồi hắn chậm rãi mở mắt ra. Bình thản nhìn lên trần nhà. Rồi trong mắt hiện lên vẻ nghi hoạt. Bỗng nhiên như nghĩ được cái gì đó. Hắn bật dậy. Nhanh chóng nhìn quanh bốn phía. Rồi cúi đầu nhìn lại thân thể hoàn hảo của mình. Lẩm bẩm nói không phải ta đang ở trong chí bảo sao. Hơn nữa. Cuối cùng bị tiên khí màu tím phát ra công kiếp trúng ngực sao hắn vừa lẩm bẩm tự hỏi. Vừa đưa tay vuốt vuốt bộ ngực hoàn hảo. Giống như tất cả những gì xảy ra ở Chí Bảo chỉ là một giấc mộng. Người thanh niên nhìn qua cửa sổ của lầu cát. Ở đó có những kiến trúc cao thấp khác nhau. Thân thể nhán lên hướng ra khỏi lầu cát. Đứng ở trên cao. Lôi cương đưa mắt nhìn vô số kiến trúc trong một không gian mênh mông vô bờ. Trong lòng đầy nghi hoặc. Làm sao bản thân hắn đến được chỗ này? Hơn nữa, ở đây hình như là Lôi Cương nhìn những thứ trước mắt, lộ vẻ trầm tư, lẩm bẩm nói nơi này là Vân Ngục. Lẽ nào nơi này chính là thành Vân Ngục của Hạo Huyền Lôi phủ? Ha ha, ngươi đã tỉnh rồi à, ngay khi hắn đang nghi hoặc thì một giọng nói già nua Ông hòa vang lên. Cùng lúc đó, Một thân ảnh màu xám hiện lên cạnh hắn. Đôi mắt đục ngầu của lão nhân nhìn chầm chầm lôi cương khiến hắn cảm thấy như bị lõa lộ. Không có bất cứ bí mật gì có thể che giấu được trước mắt lão. Hắn vội vã cung kính nói lôi cương sinh ra mắt vân ngục tiền bối. Trong không gian lôi hệ, người thanh niên biến mất cùng tiên khí màu vàng kim và tiên khí màu tím chính là lôi cương. Thiếu chủ cứ gọi vân lão là được rồi vân ngục lắc đầu cười nói. Ánh mắt nhìn chấm chú lôi cương có chút tán thưởng. Vân! À, xin hỏi vân lão, làm sao ta lại đến được đây? Ta chẳng phải là trong đầu lôi cương có hàng trăm nghi vấn khiến hắn không ngừng suy đoán. Thực lực của vân lão rất mạnh. Có lẽ việc hắn đến đây không khỏi liên quan đến lão. Hơn nửa thương thế của hắn cũng là do vân lão chữa trị a Trong lòng lôi cương, vân lão càng thêm vài phần thần bí. Mà theo đó thì sự tò mò với người sáng tạo khai thiên ngày càng tăng. Đó là một nhân vật như thế nào mà khiến một người mạnh như vân lão cam tâm ở lại không gian giam cầm này vô số năm. Ha ha! Ta thật không nghĩ được thiếu chủ đã đến nơi nào lại có thể gặp cùng lúc hai tiên khí A Vân lão nhàn nhạt cười nói. Ngôn ngữ đầy phiêu dật. Theo đó trên tay lão liền xuất hiện hai kiện tiên khí. Một kim sắc. Một tử sắc. Từ chúng tản ra một làng khí thế mạnh bao trùm không gian. Hai kiện tiên khí vừa xuất hiện. Lôi cương lập tức lui lại vài bước ánh mắt cực kỳ hoảng sợ nhìn bọn chúng Vậy, vậy là hai kiện tiên khí đều bị vân lão thu lấy Tiên khí mạnh như vậy mà ở trong tay lão lại trở nên ngoan ngoãn như thế Căn bản khác hẳn sự cuồn bạo lúc trước Lôi cương trợn mắt nhìn vân lão, nói không nên lời Hai thanh tiên khí một vàng kim và tím này cũng xem như là hiếm có Cũng có thể xem như là một pháp bảo không tệ a vân lão cười nhạt nói Lôi cương chấn động cả người tiên khí mạnh như vậy Mà theo như vân lão chỉ đáng hai chữ không tệ sao Ha ha Thiếu chủ không cần kinh ngạc Thật ra với trình độ của thiếu chủ bây giờ Hai thanh tiên khí này có thể xem như là mạnh Chỉ là thiếu chủ chưa thấy được những tiên khí đáng sợ a Cứ hảo hảo mà tu luyện đi. Đến khi thực lực ngươi mạnh lên rồi thì chậm rãi tìm kiếm. Đến lúc đó ngươi liền sẽ minh bạc. Thật ra, những gì ngươi biết chỉ là một bộ phận nhỏ của thế giới này. Những thứ thú vị hơn còn đang chờ ngươi ở phía sau. a. Vân Lão Âu Hòa nói. Lập tức lấy hai kiện tiên khí đưa đến trước mặt Lôi Cương nói với thực lực của ngươi hiện nay không đủ để có được hai thanh tiên khí này. Hoài biết có tội. Nếu như lộ ra thì ngươi sẽ gặp uy hiếp từ bốn phương tám hướng. Đến lúc đó đối với ngươi là một bất lợi hết sức to lớn. Vì thế Lão Phu đã làm vài thủ thuật che mắt. Chỉ cần tu vi không cao hơn lão phu thì sẽ không thể nhìn thấy nguyên hình của hai thanh tiên khí này. Đến khi nào ngươi khỏi lại thì dùng thử một phen. Thế nhưng hãy nhớ kỹ một điều. Đừng bao giờ dựa vào tiên khí. Vĩnh viễn chỉ có lực lượng của bản thân mới là quan trọng nhất. Vân lão chân thành nói. Cả người lôi cương run rẩy ánh mắt nóng bỏng nhìn chầm chầm hai thanh trường kiếm. Nhưng hắn không hề ngờ rằng. Thanh tiên khí màu tím vừa rời khỏi tay vân lão thì lập tức trở nên cuồng bạo muốn công kiếp lôi cương. Mà tiên khí màu vàng kim cũng chuyển động nhưng là bảo vệ hắn. Vân lão thấy vậy liền cười cười nhưng cũng không nói gì rồi nhìn chăm chú lôi cương. Sắc mặt lôi cương dần nghiêm túc lại Hai tay cấp tốt hợp lại Cầm hai thanh tiên khí sát lại cùng một chỗ Không biết có phải là do tiên khí màu vàng kim áp chế hay không Tiên khí màu tím dần dần bớt cuồng bạo Tiên khí chính là một linh vật Làm sao để hàn phục được nó thì phải trông vào năng lực của ngươi nếu lão phu giúp ngươi thì chỉ có lợi bất cập hại thôi. vâng lão thản nhiên nói. lập tức ánh mắt lão khẽ động hỏi lôi cương tiểu giác đâu? nó không có mặt ở hạo huyền lôi phủ a. hơn nữa nếu như có nó thì ngươi cũng sẽ không đối mặt với nguy hiểm như vậy. tiểu giác đi đâu rồi? ánh mắt lôi cương không hề rời khỏi hai thanh tiên khí. Ngăn chặn kiếp động trong lòng nói vân lão Tiểu giác ở trong chí bảo bị một con thần long màu vang kim mang đi rồi a Hẳn là không có gì nguy hiểm Vân lão nghe vậy Liền suy tư một chút Gật đầu nói thân thế tiểu giác bất phàm Ngày sau cần phải chiếu cố nó cho tốt Mai này nó sẽ là một trợ lực lớn cho ngươi Được rồi Hảo hảo tu luyện đi. Con đường ngươi phải đi còn rất xa. Lão phu thật chờ mong lần gặp mặt tiếp theo à. Xem ngươi có những biến hóa to lớn gì nữa vâng lão vừa dứt lời. Không đợi lôi cương đáp trả. Liền vung tay lên khiến hắn liền biến mất trước mặt lão. Tiếp đó lôi cương thấy bản thân đang đứng ở đại môn của hạo huyền lôi phủ. Nhìn đại môn đóng chặt ở trước mặt Hắn âm thầm cười khổ Đột nhiên Hắn cảm nhận được một làng khí tức mạnh mẽ bao phủ chính mình Tiên khí màu tím trong tay giống như nhận biết rằng vân lão không ở gần đó nữa Liền bắt đầu cuồng bào trở lại Ánh sáng màu tê Ê Mương Dương Dương Quy Quy, à, quy, quy, quy, thịnh, khí tức sắc bén công kiếp về phía lôi cương Mà thanh trường kiếm màu vàng kim thì lại không ngừng thủ hộ bên người hắn Mạnh mẽ chống đối lại khí tức của tiên khí màu tím Hai thanh tiên khí đỉnh cấp liền giải mạnh khỏi tay lôi cương, cả hai nhanh chóng bay lên không trung tiếp tục đại chiến. Không biết có phải bởi vì tiên khí màu tím cường đại, hay chính bởi vì ở hạo huyền lôi phủ thì lôi thuộc tính dư thừa mà tiên khí màu vàng kim dần dần lâm vào thế hạ phong. Nhìn hai thanh tiên kiếm đang chiến đấu ở trên không trung, Lôi cương không ngừng tự hỏi phải làm thế nào mới thu phục được tiên khí màu tím. Hắn biết nếu thu phục được tiên khí màu tím thì uy lực của tử hồn thí thần trảm sẽ tăng thập bội A. Lôi cương suy tư một chút rồi cũng không thèm để ý đến cuộc đại chiến ở trên không trung nữa. Bản thân hắn thì tiến vào trong đại điện có 16 cây thạch trụ khắc những thức đầu tiên của khai thiên. Linh khí ở chỗ này nồng đậm hơn bên ngoài rất nhiều Lôi cương dự định tu luyện ở đây một phen Khi thu phục tiên khí màu tím thực lực của bản thân mà thiếu hụt Thì sẽ trở thành một vấn đề lớn a. Ngồi xếp bằng tu luyện Đầu tiên thần thức của lôi cương không ngừng tham tiếng trong cơ thể Hắn phải quan sát xem coi bản thân so với trước đây có bao nhiêu biến hóa Đứa bé màu tím cùng tiểu thụ lớn hơn vài phần. Tỷ Mỹ quan sát đứa bé màu tím, Lôi Cương cảm thấy nghi hoặc hơn. Trên người đứa bé màu tím thế mà xuất hiện một chút kim sắc. Tuy rằng chỉ là một phần nhỏ nhưng đích thực là có tồn tại. Điều này khiến hắn thực sự không thể giải thích được. Sau một lúc suy tư, hắn cũng không thể tìm được nguyên nhân. Nên cũng đành buông tha Rồi chậm rãi thu liễm tâm thần chìm vào tu luyện Lúc này Lôi cương đang tu luyện ngũ hành thể tu Thực lực của hắn đã tới cương quân thiên giai Cũng có thể bắt đầu luyện thử bộ phận thứ ba của ngũ hành thể tu Thế nhưng vận hành không được bao lâu Hắn cũng đành buông tha Bộ phận thứ ba của ngũ hành thể tu căn bản cũng vô pháp vận hành. Hẳn phải đạt tới tu vi cương hoàng thì mới được a. Kể từ đó, hắn bắt buộc phải đề thăng tu vi, sớm ngày đột phá cương quân thiên giai đạt được cương hoàng. Chậm rãi vận hành công pháp, linh khí trong đại điện cuộn trào mạnh liệt tu tập quanh lôi cương. Toàn bộ đại điện hết sức yên ấm. Chỉ nghe được tiếng hô hấp khe khẽ của hắn. Lôi cương dễ dàng tiến nhập vào trạng thái tu luyện. Mà lúc này, đứa bé màu tím trong đan điền của hắn đột nhiên mở bừng hai mắt. Đôi mắt chỉ có một màu tím sậm, Trông hết sức hữu dị. Nếu như nhìn kỹ thì có thể thấy những điểm nhỏ màu vàng ở sen lẫn trong đó. Hai tay của đứa bé màu tím không ngừng bắt những thủ quyết phức tạp. Mà theo đó linh khí thuộc tính lôi cũng tập trung về phía đứa bé màu tím. Dần dần, một cái hình cầu màu tím bằng cỡ ngón út xuất hiện trong tay của đứa bé màu tím. Đó chính là do lôi thuộc tính bị áp suốt đến cực hạn tạo thành. Lập tức đứa bé màu tím làm một hành động khiến người khác sững sờ. Đó là nuốt vào bụng Vừa nuốt viên tự sắc hình cầu Đứa bé màu tím cũng không hề đình Chỉ tiếp tục ngưng tụ lần thứ hai Một chút sau Đứa bé màu tím có vẻ lớn thêm được vài phần Tuy rằng không rõ ràng lắm Thế nhưng đó là sự thật Lẽ nào thôn phệ quả cầu nhỏ màu tím đó Sẽ làm cho nó trở nên to lớn hơn Lôi cương có thiên lôi thân thể Mà đứa bé trong đan điền của hắn càng bất phạm hơn Đặc biệt là những hành động lúc này Tràn ngập màu sắc thần bí Mà tiểu thụ bên cạnh đứa bé màu tím dưới sự hung đúc nồng nặc của lôi thuộc tính cũng không hề nhỏ lại Càng kỳ lạ hơn nữa chính là tiểu thụ này có lá toàn màu tím sậm Thế nhưng lại nồng đậm linh khí thuộc tính một. Trong hết sức hữu dị. Không thể không nói con đường lôi cương phải đi còn rất xa, rất dài. Thin bô bô. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 303 đại địa chi nguyên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 303 đại địa chi nguyên. Nhóm dịch me trai em, hạ huyền lôi phủ, lôi cương ngồi xếp bằng ở bên trong đại điện. Linh khí thuộc tính lôi không ngừng cuồn cuộn tập trung vào trong cơ thể, mà cơ thể của hắn cũng không ngừng phát tán ra. Vô hình chung tạo cho người khác cảm giác lôi thuộc tính giống như đang đi dạo một vòng vậy. Mà lúc này, khu mặt lôi cương cũng không ngừng biến hóa, khi thì tái nhật, khi thì hồng hào. Lôi cương mượn lôi thuộc tính dư thừa trong đại điện để nỗ lực trùng kích cương quân thiên giai. Thế nhưng nó không hề đơn giản như hắn tưởng. Đột phá cương quân thiên giai thật sự quá khó khăn. Nhưng lôi cương không hề muốn buông tha. Ngược lại... Hắn không ngừng hấp thu linh khí thuộc tính lôi. Đề thăng một cách chậm rãi. Rồi mới thử tiếp tục đột phá. Thời gian thấm thoát trôi qua. Ngay khi linh khí thuộc tính lôi trong đại điện ngày càng mỏng thì lôi cương cũng có chút biến đổi. Đôi lông mày hắn giãn ra. Rồi hít mạnh một hơi. Trên khuôn mặt hắn đầy sự vui sướng. Đến nỗi hắn phải nhảy dựng lên Nhìn chầm chầm hai tay Không ngừng cảm nhận lực lượng tràn ngập toàn thân Khó miệng lôi cương không khỏi xuất hiện một nụ cười mãn nguyện Lôi cương đã đột phá cương quân thiên giai tiến lên cương hoàng hoàng giai Từ cương quân đột phá lên cương hoàng Hắn cảm nhận được đan điền và kinh mạch được mở rộng lần nữa Theo đó nội kỳnh cùng cương khí trong kinh mạch cũng tăng lên mấy lần. Thực lực được đề thăng khiến trong lòng lôi cương có niềm vui sướng không gì sánh được. Ngoài ra, các phương diện khác của thân thể cũng được đề thăng không ít. Cơ thể hắn bắt đầu thu liễm lại. Tốc đột cùng lực lượng tăng mạnh. Nhìn về phía cửa đại điện, lôi cương mỉm cười, chậm rãi đi ra khỏi đại điện. Đi ra khỏi đại môn của Hạo huyền lôi phủ Lôi cương nhìn quanh bốn phía Cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại Ở hai thanh tiên khí đang trôi nổi lặng lẽ ở phía trước Lôi cương có chút nghi hoặc, Hai thanh tiên khí này từ khi nào lại im lặng đến thế Chẳng lẽ là vân lão ra tay ngăn chặn sao Hơn nữa Lúc này thoạt trong hai thanh tiên khí này cũng không có chỗ nào khác lạ Trải qua sự dò xét của thần thức cũng không có bất luận chỗ nào xuất chúng cả Nhìn chúng giống như là tiên khí cấp thấp vậy Mà khiến hắn nghi hoặc nhất là khí tức sắc bén không gì sánh được của cả hai thanh tiên khí đã hoàn toàn biến mất Lôi cương không khỏi thầm than vân lão thật sự quá mạnh Hai tiên khí đáng sợ như thế mà qua đạo trận pháp che mắt của lão liền giống như hai thanh tiên khí quen. Hắn chậm rãi tiến tới gần hai thanh tiên khí. Rồi tỉ mỉ quan sát. Hắn vương tay phải chộp tới thanh tiên khí màu tím. Thế nhưng còn chưa chạm tới được chui kiếm. Tiên khí màu tím liền phát ra tiếng kêu âm âm. Cùng lúc đó lôi điện bao phủ toàn thân. Một cổ khí thế kinh khủng từ trong thân kiếm truyền ra. Lôi cương có chút kinh hải lui lại vài bước âm thầm cười khổ. Bất đắc dĩ, hắn nhìn về phía tiên khí màu vàng kim tay phải vươn lên trộm tới chuôi kiếm. Tiên khí màu vàng kim lại không hề phản kháng. Khi tay phải hắn cầm lấy chuôi kiếm, một dòng khí ung hòa truyền qua thân thể hắn. Lôi cương thật sự khó hiểu tại sao tiên khí màu vàng kim không có chút nào địch ý với hắn, còn tiên khí màu tím thì. Thế nhưng, được tiên khí màu vàng kim chấp nhận, hắn cũng cảm thấy thoải mãn. Mà tiên khí màu tím thì chỉ cần vài bữa nữa, chờ hắn cũng cố tu vi của bản thân lại, rồi chậm rãi thu phục. Cầm tiên khí màu vàng kim đặt trở lại không trung, Lôi Cương lơ lửng ở hư không, ánh mắt nhìn về phía trước. Bỗng nhiên, sắc mặt hắn khẽ biến, thân thể lập tức biến mất khỏi Hạo Huyền Lôi phủ. Lúc Lôi Cương hiện ra lại thì hắn đã ở một không gian khác. Di, ở đây không phải là Trung Su giới vừa ra khỏi Hạo Huyền Lôi phủ. Lôi cương liền mở rộng thần thức Cảm thụ được trong thiên địa nồng nặc linh khí Ở đây linh khí nồng nặc đến cực điểm căn bản không thể là trung su giới được Lẽ nào hắn đang ở một giới khác Hồi tưởng lại những việc phát sinh trong chí bảo Hắn đoán rằng Lúc vân lão cứu hắn không phải ở trong chí bảo Mà là khi hắn đã tiến vào không gian xa lạ này Ngay sau đó, lôi cương mở rộng thần thức hết mức, ánh mắt nhìn về tiền phương, thân thể nhánh lên, hóa thành một đạo quang mang, biến mất. Một lúc sau, lôi cương đã xuất hiện ở trên không trung của giới xa lạ này, bao quát những thành trấn phía dưới, hắn cảm nhận được không ít khí tức của cường giả, liền chậm rãi hạ xuống. Thành trấn này cũng không lớn, nhưng số miễn cưỡng đạt tới khoảng một nghìn người, thế nhưng lại có vẻ tan thương hiên quạnh Nhìn ở trên cửa thành ghi thành đại địa lôi cương suy tư một lúc. Mà đúng lúc đó, một gã trung niên áo xám đi ra từ cửa thành. Lôi cương liền quay lại nhìn, người trung niên này là một cương hoàng huyền dai, lập tức hắn cất bước đi tới. Mà tên trung niên cũng cảm nhận được lôi cương ánh mắt nhìn lôi cương đang đi tới gần mang đầy vẻ cảnh giác. Cảm nhận được địch ý của tên tu luyện giả này. Lôi cương liền nở một nụ cười thân thiện nói đạo hữu. Ta không hề có ác ý. Chỉ là đi ngang qua nơi đây. Muốn hỏi chút chuyện. Chuyện gì? Nếu như ngươi tới là vì đại đề chi nguyên. Ta khuyên ngươi hãy trở lại tôn phái đi. Hảo hảo tu luyện thêm vạn năm nữa rồi quay lại đây. Tên tu luyện giả giọng nói khàn khàn, ánh mắt nhìn chầm chầm lôi cương đầy khinh thường. Lôi cương cảm thấy sượng sốt đại điều chi nguyên. Thấy tên tu luyện giả này đầy cảnh giác lôi cương có chút cân nhắc đại điều chi nguyên. Chẳng lẽ là... Lập tức lôi cương cười nhạt Nói những điều này không cần đạo hữu quan tâm Trung niên nam tử nở nụ cười Châm biếm nói cửu giới Người có năng lực thật sự quá nhiều Người mới chỉ là cương hoàng Đã muốn lấy được đại địa chi nguyên Thật buồn cười nói xong Tên trung niên áo xám liền di chuyển Hướng tiền phương bay đi Lôi cương cũng không hề có ý ngăn cản Hắn đang bận suy nghĩ. Nơi này là Cửu U giới. Bản thân dĩ nhiên lại tới được Cửu U giới. Lôi Cương Minh Bạch trong ngũ hành thế giới thì Cửu U là thuộc tính thổ. Thổ linh khí ở nơi này cực kỳ nồng hậu. Cũng khó trách được trên đường phi hành hắn cảm nhận được đại địa không ngừng tản mát ra linh khí nồng nặc. Mà do bản thân hắn chưa lĩnh ngộ được hệ thổ, Nên cũng không nhận biết được linh khí này có thổ thuộc tính. Hắn âm thầm nhớ kỹ cái tên Đại Địa Chi Nguyên, xem ra ở cử U giới này cái tên đó rất có địa vị a. Tự nhiên, Lôi Cương lại nghĩ đến bọn ngu đao, lúc này có lẽ bọn họ đã ra khỏi chí bảo rồi. Ngu đao cùng luyện hư ở cùng một chỗ nên chắc không có vấn đề gì. Hơn nữa luyện hư cùng đang thần chỉ sợ cũng sắp phi thăng đến ngũ hành giới. Trước hết, bản thân mình cứ ở cửu u giới tu luyện rồi cũng sẽ gặp lại. Tuy rằng nghĩ đến ca ca, Lôi Cương cảm thấy không yên lòng, nhưng nhớ tới khả năng khôi phục của hắn thì nội tâm Lôi Cương an ổn không ít. Bây giờ cứ liệt lãm cửu u giới một phen đi. Nghĩ đến đó, lôi cương liền chọn một phương hướng rồi bay đi Trên đường phi hành, lôi cương phát giác Đại đa số tu luyện giả ở cử U giới có tu vi ở cương hoàng cương đế Trên đường đi này Hắn gặp phải tu luyện giả cương hoàng cương đế không phải là ít. Thế nên với tu vi cương hoàng của hắn bây giờ thì cũng phải cẩn thận rất nhiều Ở đây không phải như huyết ngụt Có thể có cường giả cương tiên thậm chí cương thánh Đó là những đỉnh cấp cường giả A Nhất tay là có thể hội thiên diệt địa Thiên bô bô Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 304 nguyên sinh linh Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 304 nguyên sinh linh Nhóm dịch me trai em Trên Trung Xu giới là ngũ hành thế giới, bao gồm tiên đạo giới, một thần giới, thổ linh giới, dòng luyện giới, cửu u giới. Năm giới đối ứng với ngũ hành kim, một thủy, hỏa, thổ. Ở Trung Xu giới thì chỉ cần đạt được tu vi cương vương, đạo vương liền có thể phi thăng lên ngũ hành thế giới mà thể chất của người phi thăng sẽ quyết định nơi đến của họ. Tổng thể thực lực của Cửu U giới tại ngũ hành thế giới thì ngang bằng với tiên đạo giới. Dòng luyện giới, đặc biệt U phủ và địa Linh Tông của Cửu U giới là hai đại tông phái vang danh khắp ngũ hành giới, truyền thừa lâu đời, Thôn tính cả Cửu U giới. Mặt khác, Cửu U giới có thuộc tính thổ Trong đại địa tràn ngập linh khí Nên thiên tài địa bảo ở đây Cũng là nhiều nhất trong ngũ hành giới Thậm chí có người từng tìm được Thiên tài địa bảo 10 vạn năm A Khiến cho khí tôn của dòng luyện giới Đang tôn của một thần giới thèm nhỏ giải Không ít cường giả của hai giới Đã mạo hiểm tiến nhập vào cửu U giới Ngũ hành giới không phải là thông suốt với nhau Mà muốn tiến nhập một giới thì bắt buộc phải có cường giả đỉnh cấp tương trợ mới có cơ hội thành công Mà đỉnh cấp cường giả này chính là cường giả đạo thánh Cường thánh A Phải biết rằng cường giả có tu vi thánh thì kể cả trong những tôn phái mạnh nhất của một giới cũng chỉ có một hai người thôi Ngoại trừ phương pháp này ra còn có một cách khác Mà cách này có thể khiến cho vô số cường giả phổ thông phải vùi thây Đó chính là xé rách không gian Mà cách này cũng cần một tu vi nhất định để không bị không gian phản phệ Hồn phi phách tán U phủ cùng địa linh tôm phân biệt nằm ở cực bắc và cực nam của cử U giới Hai thế lực lớn này đã có có lịch sử tranh đấu lâu dài. Có thể dùng từ thủy hỏa bớt dung. Quanh năm phát sinh chiến tranh. Chèn ép đối phương. Theo đó các tiểu tôn phái đứng giữa hai thế lực này buộc phải phái người trong tôn môn gia nhập vào lực lượng quân đội. Tuy rằng đại đa số người trong quân đội chỉ là pháo hô nhưng cũng đem lại một số cơ hội lớn cho người có khả năng. Thậm chí có thể trở thành trung tầm trong hai thế lực lớn. Mà những người này không có người nào là tu vi thấp kém cả. Phía đông của cử U giới chính là địa phương chịu ảnh hưởng ít nhất của chiến loạn. Không ít tiểu tôn phái cùng các tán tu đều tu tập ở đây tránh những tai nạn do chiến loạn mang đến. Lâu dần, phía đông của cử U giới trở thành khu vực của những tán tu. Có những tán tu tu vi cường đại tập hợp lại thành thế lực độc bá một phương. Không bị hai đại tôn phái ràng buộc. Tại cực đông u giới. Trong một cái thành nhỏ tên là Việt Thành. Lôi cương chậm rãi bước đi trên con đường lớn nhất của Việt Thành. Ánh mắt hờ hưởng nhìn những cửa hàng hai bên đường cùng với những tu luyện giả không ngừng ra ra vào vào. Hắn giống như một người ngoài cuộc quan sát tất cả. Mấy ngày này, Lôi Cương đều ở bên trong việc thành tìm hiểu thế cục của cửu U Giới. Hắn chưa từng nghĩ tới U Phủ lại nằm ở cửu U Giới. Đối với U Phủ, Lôi Cương có chút oán hận. Tên U Thiên có vài lần thiếu chút nữa khiến hắn hồn phi phát tán. Thế nhưng Lôi Cương cũng minh bạch động cơ của gã. Lúc đầu hắn thật không hiểu cái giới chỉ có gì kỳ lạ mà khiến tên U Thiên tìm tới cửa vài lần. Cho đến khi hắn ấp trứng nở ra tiểu giác. Một linh thú cực kỳ thần bí. Thì mới hiểu được phần nào a. Lôi cương đang cân nhắc có nên giấu đi giới chỉ hay không. Cho đến khi đi tới trung tâm của tòa thành. Lôi cương mới dừng bước. Nhìn về phía một cửa hàng ở bên phải Khó miệng hắn xuất hiện một nụ cười nhạt Liền cất bước đi vào Tiểu lôi hôm nay tu luyện xong rồi à Ngay khi lúc lôi cương vừa mở cửa tiến vào Thì một âm thanh ôn hòa chật vang lên Một lão nhân râu tóc bạc trắng Trên người cũng là một bộ đồ trắng tinh đang Ngồi ngay góc của cửa hàng Trên tay lão đang cầm một thanh linh khí. Nhìn thấy lôi cương đang vừa đi vào, lão liền cất giọng hỏi, mà trong cửa hàng cũng trưng bày không ít linh khí. Tuy rằng cửu giới cao hơn một tầng so với trung su giới, nhưng linh khí vẫn là vũ khí chủ yếu của các tán tu. Dù sao cũng không phải người nào cũng có được tiên khí. Lưu lão Chỉ là có chút buồn chán nên đến xem một chút. Ha ha! Chẳng biết cây kiếm kia của ta luyện được đến đâu rồi trên khuôn mặt lôi cương hiện lên một nụ cười ấm áp. Ánh mắt mắt đảo qua những linh khí trong cửa hàng cuối cùng dừng lại trên người lưu lão. a, Ha ha! Tiểu lôi! Cây kiếm kia của ngươi thật là không tầm thường a. Muốn đề cao cấp bậc của nó đến tiên khí cũng tốn rất nhiều thời gian. Không vội. Không vội. Lưu lão vừa nói vừa đứng dậy. Nở nụ cười ôn hòa. Trên khuôn mặt lão đầy những vết tiết do năm tháng để lại. Thế nhưng đôi mắt lại cực kỳ trong suốt. Sáng ngời. Lưu lão là một luyện khí sư. Những linh khí trong cửa hàng đều là do tay lão mà ra. Tuy rằng tất cả đều là linh khí. Thế nhưng không có nghĩa là tay nghề hắn thấp. Sở dĩ lôi cương đem hư kiếm giao cho lưu lão là mong muốn lão có thể đề thăng từ cấp bậc linh khí lên tiên khí. Tuy rằng trong hạo huyền lôi phủ có thanh trường kiếm màu vàng kim là tiên khí. Thế nhưng đối với hư kiếm. Lôi cương có một loại tình cảm khó dứt bỏ Lôi cương gật đầu Hắn cũng không có chuyện gì cấp bách lắm Liền bắt chuyện cùng lưu lão Xin hỏi Lưu lão có từng nghe nói về đại địa chi nguyên Lôi cương thử thăm dò Mấy ngày này hắn đều cân nhắc về đại địa chi nguyên Trong lời của tên tu luyện giả ở thành đại địa Ánh mắt lưu lão sáng ngời Rồi lắc đầu nhìn lôi cương nói tiểu lôi à Tuy rằng ngươi là một người tài giỏi Tuổi còn trẻ mà có được một thân thực lực đáng nể Thế nhưng về đại điều chi nguyên Lúc này ngươi đừng nghĩ nhiều đến nó nữa Nói xong lưu lão lại chậm rãi ngồi xuống Ra ý bảo lôi cương ngồi xuống bên cạnh lão Hắn liền tuân theo Nhưng trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ về những gì Lưu Lão vừa nói. Theo lời Lão thì chắc chắn Đại Địa Chi Nguyên không hề tầm thường a. Nghĩ thế, hắn liền hỏi Lưu Lão lần nữa Lưu Lão, rốt cuộc Đại Địa Chi Nguyên là vật gì vậy? Lưu Lão sững sốt, đánh giá lôi cương một lát. Rồi nói ngươi không biết về Đại Địa Chi Nguyên thấy lôi cương gật đầu. Trong mắt lưu lão có chút kinh ngạc. Liền đứng lên nói về đại địa chi nguyên. Chỉ sợ mỗi người ở cửu giới đều biết. Thế mà ngươi lại không. Lôi cương nở nụ cười hờ hưởng nói ta theo sư tôn tu luyện ở nơi hẻo lánh. Chẳng may sư tôn gặp nạn nên ta ở lại chăm sóc người. Chỉ là không lâu trước đây mới quyết định ra ngoài liệt lãm một phen cho nên đối với cửu u giới cũng không hiểu rõ lắm. chứ đừng nói gì đến đại điều chi nguyên a. sự kinh ngạc trong mắt lưu lão giảm đi vài phần, thế nhưng trong đó lại nhiều thêm vài phần đáng đo. lão nhìn lôi cương vài lần, rồi nói đại điều chi nguyên ở cửu u giới là một truyền thuyết. tại trong ngũ hành giới, mỗi một giới đều có một loại nguyên sinh linh căn bản nhất. Nghe nói rằng, ngũ hành nguyên sinh linh là căn nguyên ban đầu của ngũ hành giới. Nếu như có thể lấy được các loại nguyên sinh linh này thì không chỉ là tư chất, tu vi đều có thể đề thăng vượt bậc. Hơn nữa còn có khả năng vận dụng được lực lượng ngũ hành trong thiên địa. Những loại nguyên sinh linh này là mơ ước tha thiết của biết bao cường giả ở ngũ hành giới. Thế nhưng vẫn chưa nghe nói rằng có ai lấy được nó à. Lưu lão nói đến đó liền dừng lại một chút. Lại nói vô số năm trước. Từng nghe đồn tại một nơi không xa thành đại địa. Có người thấy được đại địa chi nguyên. Từ đó đến nay, đã có vô số tu luyện giả đã đến đó tìm kiếm. Nhưng tất cả đều thất vọng. Thế nên... Ngoài trừ một ít đệ tử của Tông Phái ra ngoài liệt lãm. Không ai còn nghĩ đến việc tìm đại đề chi nguyên nữa. Nhưng, Cương Tiên, đạo Tiên cường giả thì không giống A. Ở Tu Vi Cương Tiên, muốn tiến lên một tầm thì khó như lên trời. Còn theo đạo Tiên, Cương Tiên tiến lên đạo Thánh. Cương Thánh thì nghìn vàng người mới có một A. Vì thế không ít cương tiên, đạo tiên đều muốn mượn trợ lực từ Đại Địa Chi Nguyên để đề thăng tu vi. Ta cũng không muốn khuyên ngươi bỏ việc tìm kiếm Đại Địa Chi Nguyên. Lúc ta còn trẻ cũng giống như ngươi. Thế nhưng sau này liền quên lãng đi. Cũng không còn tâm trạng như lúc trước nữa. Lôi cương cả kinh. Không hề nghĩ địa vị của Đại Địa Chi Nguyên lại đáng sợ như vậy. Có thể giúp cương tiên Đạo tiên đột phá lên tu vi thánh giai Ngay sau đó Hắn liền hỏi tiếp lưu lão Vậy đại điệp chi nguyên có hình dáng như thế nào Tại sao lại xuất hiện ở thành đại địa Ha ha Thứ này cực kỳ thần bí Cũng không biết nó có hình dáng hay chỉ là hư vô nữa là Mà theo như lời kể lại thì căn bản không thể tồn tại. Tu luyện cho tốt, chỉ có lực lượng chân chính của bản thân mới là tối trọng yếu a Lời nói lưu lão đầy thấm thiếp, có ý khuyên bảo lôi cương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 305 Phụng Thiên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 305 Phụng Thiên. Nhóm dịch me trai em, lôi cương nhíu mày trầm tư, hắn đối với đại đề chi nguyên thì lại có cách nghĩ khác. Đại địa chi nguyên, thứ nghiệp thiên này rất có thể có tồn tại, nhưng muốn gặp được thì phải xem cơ duyên như thế nào a Lôi cương cũng rất thèm muốn đại địa chi nguyên, nhưng giống như lời lưu lão nói, chiếm được một vật nghiệp thiên như thế chưa chắc là tốt. Dù sao hoài biết có tội. Nó sẽ kéo theo sự truy sát của vô số cường giả đỉnh cấp A. Liền sau đó. Lôi cương nhìn về phía lưu lão nói ha ha. Thật ra đối với đại địa chi nguyên ta cũng có chút ham muốn. Nếu như nó có tồn tại thì sợ rằng đang nằm trong tay những cường giả đỉnh phong rồi A. Ánh mắt lưu lão di chuyển khỏi thanh linh khí trên tay. Nhìn về phía lôi cương đầy tán thưởng nói tiểu lôi à. Những năm gần đây lão phu đã nhìn qua vô số người. Đại đa số. Ta có thể nhìn thấu tâm tư thậm chí cả thành tựu mai sau. Thế nhưng. Chỉ có ngươi là lão phu không thể à. Ở tuổi của ngươi. Mà có thể đạt được thực lực và tâm tính như vậy. Xem ra chỉ một thời gian nữa thôi. Ngươi chắc chắn sẽ là bá chủ một phương của cửu u giới." Lôi Cương không hề để ý lời khen của lão, cũng không hề suy nghĩ nhiều tới điều đó. Ánh mắt hắn tập trung trên thanh linh khí trong tay Lưu lão, chậm rãi hỏi Lưu lão: "Sao mấy ngày nay ta thấy ngươi lúc nào cũng cầm cái thanh linh khí này vậy? Chẳng lẽ nó có điểm gì bất thường à?" Lưu lão nở nụ cười sảng khoái Chỉ lắc lắc đầu Tiếp tục nhìn thanh linh khí Cũng không trả lời câu hỏi của lôi cương Đến nửa ngày sau Lưu lão đột nhiên hỏi tiểu lôi Ngươi biết cái gì gọi là luyện khí không Lôi cương có chút ngờ vực Lắc đầu nói ta không biết a." Tâm lưu lão đột nhiên ngẫm đầu lên Nhìn chầm chầm lôi cương Ánh mắt hiện lên sự thông minh Trên khuôn mặt lão lại có thể kiếp động. Lưu lão lại nói mặc kệ là người luyện khí. Hay người luyện đang thì luyện ra tiên khí cùng tiên đang đều là mục tiêu ban đầu của họ. Thế nhưng mỗi một người luyện khí, Người luyện đang, Mục tiêu cuối cùng đều chính là cái tâm. Luyện khí cũng là luyện tâm. Chỉ khi nào cái tâm đại thành rồi thì mới có thể hòa nhập được vào luyện khí Khi đó họ mới có thể chân chính luyện chế ra tiên khí Thậm chí thần khí Càng nói, sự kiếp động của lưu lão càng tăng Một người luyện khí Người luyện đang đều có nguyện vọng lớn nhất chính là dung nhập cái tâm của bản thân vào Từ đó mới có thể thành công luyện chế ra cực phẩm tiên khí. Thần khí A. Lôi cương kinh ngạc nhìn lưu lão đang kiếp động. Hắn thật sự kinh ngạc trước sự si mê của lưu lão dành cho luyện khí, dùng tâm dung nhập vào trong luyện khí. Làm sao thực hiện được? Suy tư một chút, lôi cương liền nhẹ giọng hỏi việc ấy. Lưu Lão, ta có khả năng trở thành người luyện khí không? Lời Lôi Cương nói khiến Lưu Lão tỉnh táo lại, nhận thấy mình có chút thất thố, liền ho khen vài tiếng, lập tức đánh giá Lôi Cương, rồi chậm rãi nói mặc kệ là người luyện khí hay người luyện đan, căn bản đều phải có thể chất thuộc tính hỏa. Nếu như ngươi là thuộc tính hỏa thì có thể luyện khí. Sắc mặt lôi cương cứng ngắt, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, nở nụ cười nhẹ. Hắn hiểu rõ bản thân mình đời này chắc chắn không thể là một người luyện khí được. Lưu lão như nhìn thấu được nội tâm của hắn. Trầm ngâm một lát rồi nói tuy rằng thể chất ngươi không phải thuộc tính hỏa. Thế nhưng cũng có thể tham gia nghiên cứu luyện khí a Đây chính là nhập môn căn bản của luyện khí. Nếu ngươi có hứng thú thì hãy thử xem. Lưu lão nói xong tay phải liền dơ ra một khối tinh thạch đưa cho lôi cương. Lôi cương nhìn thấy ánh mắt ôn hòa của lưu lão mà trong lòng cảm kiếp. Liền đưa tay nhận lấy khối tinh thạc. Cũng không kiểm tra qua liền thu vào trong giới chỉ. Rồi nhanh chóng nói cảm ơn. Lưu lão suy tư một chút. Lôi cương liền lấy ra một khối đá hình vuông màu ngâm đen. Đưa cho lưu lão nói tiền bối. tảng đá này là ta ngẫu nhiên có được. Chất liệu có chút đặc thù. Hẳn là một tài liệu dùng để luyện khí. Lôi cương vô công bức thụ lộc. Xin lưu lão nhận lấy a Tạng đá ngâm đen này là hắn lấy được ở trong đại điện màu đen ở không gian chí bảo. Lúc đầu, khi vừa tiến vào trong đại điện, lôi cương thấy trên thềm đá có một khối đá bị nứt ra. Hắn cảm giác đại điện này có điểm phi phàm. Nên tiện tay lấy đi. Thật ra, hắn cũng quên mất mình có khối đá này. Cho đến khi lưu lão đưa cho hắn pháp quyết luyện khí thì hắn chợt nhớ ra Liền đem đưa cho lưu lão coi như đáp lại mối ân tình Lưu lão cười nhạt, nhìn vào mắt lôi cương cũng không hề có ý cự tuyệt, liền nhận lấy Nhưng Bàn tay của lão vừa chạm đến tảng đá ngâm đen liền run rẩy, Hai mắt chăm chú nhìn tảng đá Khuôn mặt lão co rút vài phần Thần sắc đại biến. Ánh mắt kiếp động nhìn Lôi Cương nói: "Tiểu Lôi, ngươi lấy được thứ này ở đâu thế?" Lôi Cương cảm thấy nghi hoặc, cũng không rõ vì sao Lưu lão lại kiếp động như thế. Lẽ nào tảng đá màu đen này có lai lịch bất phàm sao? Lôi Cương cũng không phải chưa từng nghiên cứu qua. Thế nhưng Ngoài trừ có lực phòng ngự kinh người căn bản nó chính là một tảng đá Lôi cương lập tức hỏi cái này là ta vô ý lấy được ở trong núi sâu Lưu lão có biết lai lịch của nó không lư lão gật đầu lập tức nói chờ một chút để ta xác nhận đã Nói xong lão liền hóa thành một dải ánh sáng tiến vào trong cửa hàng Lôi cương nhìn thấy lưu lão biến mất Liền lấy khỏa tinh thật ở trong nhẫn dự trữ ra Thần thức quét qua Sau một lát Hắn thu hồi thần thức lại Khuôn mặt hiện lên vẻ cảm kiếp Đây không phải chỉ là nhập môn căn bản Mà là toàn bộ pháp quyết luyện khí Không chỉ như thế Trên tinh thạch còn có những điều tâm đắc trong cuộc đời luyện khí của lưu lão. Trong lòng lôi cương biết rằng món quà này của lão chính là vật báo vô giá. Mà đối với lĩnh vực luyện khí, lưu lão sợ rằng đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực rồi a Trong tinh thạch có những kiến giải đầy thâm ảo. Hắn không thể hiểu được. Chỉ có thể chậm rãi phỏng đoán tuy rằng hắn không có thân thể thuộc tính hỏa thế nhưng học những kiến thức này cũng không hề lo ngại a nhìn cửa phòng đang đóng kín lôi cương mở rộng thần thức để thử thăm dò nhưng hắn lại phát hiện thần thức không thể thâm nhập vào bên trong được hắn không khỏi kinh ngạc với tu vi cương hoàng thiên giai của lưu lão chắc chắn không thể ngăn cản được thần thức của hắn a Lẽ nào có điều gì thường? Lôi cương âm thầm suy tư Cũng không có mạnh mẽ xông vào Lôi cương Ngươi cứ về trước đi Thời gian sau quay lại đây Lấy hưa kiếm ngay khi lôi cương đang chờ đợi Thì bên tai vang lên giọng nói của lưu lão Hắn nhìn về phía cửa phòng Có chút do dự Rồi nhanh chóng rời khỏi cửa hàng Đi trên con đường lớn nhất của Việt Thành Lôi cương thầm suy nghĩ về những thế lực hiện có ở Cửu U giới. Hắn không thể đi đến phía bắc của Cửu U giới. Vì ở đó có thể chăm trán U thiên. Vậy không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Đúng lúc này, một câu nói truyền vào tai lôi cương. Phụng thiên đang tuyển tu luyện giả vào trong quân đội đó. Chúng ta đến đó thử xem sao. Nghe đồn nếu gia nhập liên minh tán tu thì không chỉ được cung cấp tiên thạch cực phẩm linh khí thậm chí cả tiên khí nữa. Hai tên trung niên phía bên trái lôi cương thấp giọng nghị luận. vừa nghe được lời nói của đối phương, lôi cương liền rảo bước đuổi theo sau. Phụng Thiên đang nhận người. Thế nhưng, U Phủ. Điệp Linh Tôn sợ rằng sẽ không ngồi yên nhìn Phụng Thiên ngày càng mạnh a rất có thể sẽ âm thầm gây rối một tên nam tử mặc áo màu nho nhẹ giọng nói Ngươi đừng quên chủ nhân của Phụng Thiên là ai U Phủ và Điệp Linh Tôn muốn động đến Phụng Thiên cũng không phải là dễ dàng a Lôi Cương theo đuôi phía sau nghe được lời đàm luận của hai người trong đầu liền hiện lên một chủ ý. Theo như lời bọn họ thì Phụng Thiên là một thế lực tán tu ở phía đông của cử U giới. Ngoài vực chủ thì chủ nhân của Phụng Thiên nghe đồn có tu vi sâu không thể lường được. Mà tham gia đợt tuyển chọn của Phụng Thiên cũng là một lựa chọn không tồi trong chuyến lịch lãm của hắn a. Sau khi suy tư một chốt, liền ra một quyết định. Sau khi lấy hư kiếm ở chỗ lưu lão liền tới phụng thiên lịch lãm một phen. Cô đôn trai. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 306 thốn lĩnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 306 thốn lĩnh.